Các đọc bạn nghe tuần i ế p y Bảy ệ hiệp n Trường đường giả đêm đàm quái quái quỷ u tác Ác hội gì Của sắt này trương khiết sống cuộc sống không có gì đặc biệt so với trước chỉ là sự khô khốc và có quy luật hà tiểu đình ốm mấy hôm nay người không được thoải mái cho lắm có một tối mơ về vương thổ sau cơn mơ thấy toàn thân chẳng còn sức lực và cũng chẳng biết đã và đang sẽ xảy ra chuyện gì cuối tuần lại đến thành nham a n tối xong rồi chạy xuống phòng trương khiết ở tầng bốn t ừ rất sớm họ vừa đợi hai người bạn gái vừa nói chuyện trên trời dưới biển thói quen tụ tập vào những ngày cuối tuần đã trở thành sự gửi gắm tinh thần của họ sự căng thẳng trong tuần đã làm cho tinh thần của mỗi người căng ra n h ư sợi dây đàn cuối tuần họ được thư giãn đợi chờ một niềm vui nào đó từ từng ngồi co rúm hay là tóc dựng đứng lên vì sợ hãi nói chuyện l u n g t u n g một lúc kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ trương khiết không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi được nữa hai bọn họ sao vẫn chưa t h i ệ t n h ị con gái vẫn cứ chậm n h ư rủa vậy đấy hà tiểu đình đã nói nhất định hôm nay phải để cô ấy kể chuyện vì vậy chúng ta đã không có sự chuẩn bị nếu cô ấy không đến c h n g ngồi đợi ở đây vối quá họ đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa keng keng keng thạch nham vui mừng cuối cùng thì cũng đã đến rồi anh vội đứng dậy ra mở cửa cửa mở không thấy có ai thạch nham ngó trái n g ó phải chỉ thấy ngọn đèn le lói bị gió thổi đung đưa chiếu rọi và hành lang tối om t r ư ờ n g kết i cũng bước tới đứng bên cạnh hỏi ai đây thạch nham ngạc nhiên vô cùng nói cậu cũng nghe thấy mà tôi lại cứ nghĩ mình nghe lầm dường n h i ê n là nghe thấy là ai vậy không có ai chắc là gió thổi đ â y hai người ủ rũ quay lại phòng định ngồi xuống để kêu ca phàn nàn bỗng reng reng reng tiếng chuông cửa lại vang lên thạch nham nhìn t r ư ờ n g khiết lần này anh cũng nghe thấy rồi đúng không ừ nghe thấy rồi tiếng chuông từ cửa phòng mình phải không thì tầng bốn có một mình tôi ở mọi người đều đã chuyển đi rồi nếu không phải nhà tôi thì nhà ai nữa cả hai cùng đi ra mở cửa vẫn không thấy một bóng người cả hai tròn mắt nhìn nhau và bất giác có một nỗi sợ hãi vô hình hiện lên trong mắt của mỗi người khi hai người đóng cửa đi vào thì tiếng bước chân từ đâu đó đàng xa vọng tới âm thanh đó càng ngày càng to dần và tiếng l e n keng d i vào không gian im ắng cả hai đều không biết âm thanh này sẽ mang đến điều gì họ ngạc nhiên sững sờ nhìn vào khoảng không tối mịt một cái bóng với những bước chân dài ngắn in dài trên tường cái bóng nhỏ bé của hạ tiểu đình hiện ra cô nhìn hai người thấy hơi ngại nhẹ nhàng bước tới xin lỗi để các anh đợi lâu cuối cùng em phải làm thêm giờ bận quá đi mất hai anh chàng gần ngơ bước vào phòng cùng với tiểu đình những việc vừa xảy ra không có lời giải thích hà tiểu đình uống một cốc nước không thấy chịu dục tịnh đâu cô liền buông lời phản n ạ n dục tịnh không biết có chuyện gì đã hẹn từ tuần trước rồi mà ai lại thất hứa vậy hình như tuần này chưa gặp cô ấy hay sao ý thạch nham chớp mắt nghĩ thôi không đợi cô ấy nữa buồn rồi ba người chúng ta bắt đầu thôi đành phải thế thôi chuẩn bị xong hà tiểu đình bắt đầu kể câu chuyện của cô nơi tôi làm việc tương đối xa mỗi ngày đi làm đều phải ngồi tàu điện ngầm đây thực sự là phương tiện tương đối thuận tiện cũng mang lại cho tôi những điều không ngờ tới ví như thời gian gần đây luôn xuất hiện những chuyện ma giết người nghe nói con ma này xuất quỷ nhật thần giết người không chớp mắt sáng khoảng tám giờ ba mươi phút tàu điện ngầm là nơi trước kia người rất đông đúc ấy vậy mà nay chỉ lưa thưa vài móng người cùng với một luồng khí lạnh thổi qua lúc này trong toa tàu một bầu không khí trầm lắng pha một chút rùng r ợ t làm khách trên tàu đều phải phòng bị tâm lý an toàn cho chính mình thực ra là không còn cách nào khác vẫn biết ở đây đã xảy ra một số vụ án mạng nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải đi tàu chứ ai dám đùa với sinh mạng của mình đâu một ngày tôi nhận được sự ủy thác của tổng biên tập là phải đến khu tàu điện ngầm để tìm hiểu về vụ án ma giết người tôi quanh quanh trong ga với hy vọng có thể tìm được một chút manh mối gì đó về vụ án này cả ngày cứ đi đệ đại lại đến thuộc l ò n g cả ga nhưng cũng chẳng có một chút tin tức gì ngươi cho cùng đến cảnh sát ra tay điều tra vụ này mà chẳng thu được kết quả gì u ố n g hồ một đứa con gái nhỏ bé như tôi thì có thể giải quyết được vấn đề gì không biết ai báo cáo mà tổng biên tập lại tin nhiệm ra cho tôi đi thị xát việc này hèn chi mấy hôm trước vừa bước vào tòa soạn thấy mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khác thường tôi lượn ở nhà ga mấy ngày mà vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào phỏng vấn nhiều người đi tàu nhưng mọi người đều chỉ nghe đồn vậy thôi không hề tận mắt chứng kiến một thời gian sau khách đi tàu ngày một đông có thể là việc con ma giết người xảy ra đã lâu nên mọi người cũng coi nhẹ không còn cảnh giác như trước nữa tối tại phòng chợ c ga vẫn còn những vị khách tất bật đi lại tôi cũng đã thấm mệt cả người m ỏ i rã rời tôi tìm chiếc ghế kê sát tường đã lưng xuống ánh mắt của tôi bỗng hướng sự chú ý và một dáng người nhỏ bé đằng xa cô bé đứng một mình lạnh lẽo ở đó với gương mặt ướt nước mắt sao vậy cô bạn nhỏ làng mẹ hả tôi tiến lại gần cô bé cô là ai cô bé không hề sợ người lạ mặt giọng cô đanh lên cô là phóng viên cháu gọi cô là tiểu hả cũng được cô bé bụ bẫm trông rất đáng yêu cháu tên là tiểu lâm cô là phóng viên phóng viên đến đây chắc chắn là tìm thông tin của các vụ án ma giết người rồi đúng không cô bé tự giới thiệu về mình và nhìn vào chiếc máy ảnh trước ngực của tôi rồi hỏi cháu biết việc mai giết người ả tôi có chút ngạc nhiên cô bé khá thông minh đương nhiên là cháu biết tiểu lâm nhìn tôi với bộ dạng rất nghiêm túc thật à tôi có chút nghi ngờ dù cho có nhiều manh mối đến mấy nhưng cũng không dễ mà điều tra ra được quan sát kỹ tiểu lâm tôi ngập ngừng dò hỏi thế cháu có thể nói cho cô biết việc ma giết người được không cháu đ ó i rồi cô phải mời cháu ăn cai ấp trước đã vừa dứt lời tôi nghe thấy bụng của tiểu lâm kêu ục u ạ c nhìn một dạng ăn ủng ục của tiểu lâm ngon lành giải quyết cái đùi gà còn lại tôi rất ngạc nhiên vì một đứa bé như tiểu lâm mà có thể ăn nhiều đồ ăn như thế những hai xuất liệt điều làm tôi hơi bực mình là dù dùng cách nào để moi chút thông tin về ba vụ án ma giết người cô bé đều chỉ ấp á ấp ú n không muốn trả lời tôi lại càng cảm thấy mình nực cười tôi như bị mất hồn vậy đi tin lời của một đứa trẻ tôi muốn làm ra vẻ có với nó nhưng thấy ánh mắt đáng thương ấy ý nghĩ đó lại tan biến đứa trẻ này quả thực rất lanh lợi ăn xong cái ấp x tôi hỏi cô bé ở đâu để đưa về nhưng con bé nhất quyết không nói lại còn mong tôi đừng về vội tôi cũng thấy hơi ngại muộn như thế này mà cô bé vẫn chưa muốn về nhà không biết bố mẹ của nó lo lắng đến mức nào nhỉ tôi kiên quyết đòi đưa con bé về nhà nhưng con bé nói trời tối rồi nó không nhớ đường không còn cách nào khác với con bé tôi quyết định đưa nó về nhà tôi lúc này đã quá muộn rồi nếu muộn thêm tí nữa chắc đến tôi cũng không dám về nhà nữa tôi khi đó sống với một cô bạn tên là t i ể u mai trong một khu biệt thự khung cảnh ở đây cá đẹp cuộc sống cũng tương đối sung túc chỉ một tháng ở đây cũng đủ cho tôi thấy ông chủ nhà là một người sống rất biết điều người ông hơi gầy mái tóc hoa dâm đeo một cặp kính từ những cử chỉ lời a n h nói h à n g ngày của ông cũng biết được đây là một con người có tố chất tốt trong căn phòng còn có một người khách c h ọ tên là tiểu quyên tiểu quyên là một cao thủ viết văn trên mạng tôi thực sự khâm phục cô cô là người sống nội tâm nhưng điều này không hề ngăn cản tôi tiếp xúc với cô ấy qua tìm hiểu tôi biết được tiểu quyên trước kia đã từng giúp một người viết văn sau này người đó đã trở nên nổi tiếng quyển sách sau khi xuất bản người ấy cũng được công chúng đánh giá cao qua một vài lần như vậy cô nghĩ mình có thể trở nên nổi tiếng từ đó tự bỏ công sức viết tác phẩm của mình nhưng những bản thảo mà cô gửi đi thì luôn bật bô âm tín tôi chỉ có thể an ủi lại số của cô chưa gặp thời mà thôi gần đây tiểu quyên còn giúp cho một nhà văn sáng tác một bộ tiểu thuyết cho trường phái tinh thần bất ổn nhân vật chính là anh đường là một nam tử hán tuấn tú tu uy hùng nhưng vì thất tình đến mọi thứ đều suy sụp làm cho cái nhìn cuộc sống của anh cũng sụp đổ và biến thành một kẻ phóng túng ấn tượng sâu sắc khi xem bài viết này đó là khi c ô nhắc lại sợi dây xương bò của anh được cô đã miêu tả sợi dây đó bằng đúng câu duy nhất là sợi dây được làm từ xưa một con bò đang còn sống không biết tại sao tôi luôn cảm thấy sự miêu tả này có lẽ là một mặt khác mang tính cách của cô vì cô viết quá thật từ khi tiểu quyên sáng tác bộ tiểu thuyết này tôi luôn cảm giác cô thay đổi hoàn toàn thường thích một mình ra ngoài đêm khuya đây chính là thời gian tốt nhất để sáng tác ra bộ tác phẩm này cô thường về nhà vào sáng ngày hôm sau và ngủ cho đến t r ư a mới thức dậy và viết tiếp tôi đã từng hỏi tiểu quyên về chuyện này vì sợ điều này sẽ ảnh hưởng mọi mặt đến cô không thể ngờ được rằng cô trả lời tôi bằng một câu tôi đi thực tế cuộc sống tôi về đến nhà vừa mở cửa thì đã thấy tiểu mai ngồi một bên sa l o n xem ti vi bên kia là ông chủ nhà đang ngồi uống trà trong phòng không khí rất yên bình muộn thế này mới về hả ăn cơm chưa tiểu mai đứng dậy vào sông ra khi thấy tôi mở cửa bước vào bỗng nhìn thấy bé gái bên cạnh tôi cô n h ạ c n h ì n hỏi à cô b é đang yêu quá c h ị lừa ở đâu về vậy đừng có mà nói lung tung cái gì mà lừa ở đâu về tôi đóng cửa lại không thèm đ ẩ y đến tiểu mai quay người lại định chào ông chủ nhà bỗng thấy ánh mắt của ông đang nhìn tiểu lâm đầy vẻ kinh ngạc tôi hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn tiểu lâm rồi lại quay sang nhìn chủ nhà hai mắt ông hiện l ê n một vẻ gì đó rất khác thường sao vậy tiểu mai đang trêu trọc tiểu lâm thấy tiểu lâm sợ hãi lùi về phía sau ánh mắt của ông chủ nhà vẫn cứ đắm đuối nhìn theo nhất cử nhất động của cô bé chủ nhà ý thức được thái độ của mình liền thu cái nhìn ban nãy lại và quay đầu nhìn đến nơi khác tôi và tiểu mai nhìn nhau đẩy vẻ ngạc nhiên bỗng chủ nhà đứng bật dậy con mắt cứ nhìn chằm chằm v à tiểu lâm khuôn mặt đẩy vẻ hoài nghi và tiến s á đến chỗ chúng tôi tiểu lầm sợ hãi khi thấy ông tiến ngày càng gần đến nó nó lùi phía sau tôi cảm nhận được sự trốn tránh của cô bé sau lưng tôi tiểu mai chẳng không cho chủ nhà tiến lại gần hơn nữa chủ nhà dừng lại ông nhìn xuống chân mình một cách nghi ngờ rồi nhìn chúng tôi với vẻ khó xử cuối cùng quay người trở vào phòng của ông lạ thật thấy dàn điệu vội vã của ông chủ nhà cả hai chúng tôi đều cảm thấy không có lời gì giải thích chúng tôi thu dọn phòng khách rồi lên gác một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau của hai vợ chồng người chủ nhà bên này tôi vừa tắm cho tiểu lâm xong rồi cô bé lên giường tôi để tiểu lâm ngủ ở giường của tiểu quyên đằng nào tiểu quyên thường không về nhà mà có về thì cũng chỉ nằm ngủ một chút tiểu lâm nhỏ người có thể nằm chung được t r ă n g lạy ông chủ nhà tỉnh dậy sau cơn ác mộng người ông đẫm mồ hôi ông tỉnh dậy thay bộ đồ ngủ mà thấy vợ mình vẫn bực mình ngồi im lặng trên ghế s o f a ông biết lúc này không nên động đến bà ông thở dài chán nản b ư ớ c đến gần bà sự ra đi của đứa con trai đã đánh dấu sự sụp đổ cho cái gia đình này t ố i hôm qua chỉ là ông có về muộn một chút mà bà đã la lối tính khí của bà ngày càng tồi tệ mở cửa đi dọc hành lang lúc đi qua phòng tôi ông dừng lại b à nhìn vào cánh cửa đóng chặt ông biết cô bé đó nhất định đang ở trong phòng buồn giơ tay gõ cửa nhưng lại dừng lại ông như đang sống trong sự đau khổ tột cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên c h á n và chảy dọc xuống gò má ông thở dốc có thể là ông đang nghĩ tới đứa con trai đã mất của mình thật thương tay cho những người làm cha làm mẹ trên cõi đời này tôi nhìn ra thấy ông đang tự tát vào mình một cái đứng không vững l o ạ n t r h o ạ n tay bị mà lan can nhìn chăm chăm vào cánh cửa rồi quay người bước xuống lầu tôi hé mở cửa đủ để nhìn thấy bóng dáng của ông khuất dần tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng xem ông có động tĩnh gì không thấy ông đang hít từng hơi thuốc trên ghế s o f a một lúc sau cả căn phòng mịt mù khói thuốc ông đứng ngồi không yên tâm trạng có gì bất an sau đó trở về phòng của mình lâu lâu không có động tĩnh gì tôi giả b ờ dậy đi tiểu vào đêm và đi qua phòng ông ấy nghe thấy giọng hai ông bà nói gì đó với nhau thì ra là vừa rồi ông mơ thấy một cơn ác mộng trong mơ ông thấy tiểu lâm chạy thục mạng về phía trước đằng sau là một người đàn ông rượt đuổi quyết liệt để truy sát người đàn ông đó mặc một cái áo màu đỏ thẫm như màu máu của tiểu lâm xem ra thì ông vẫn không thể nào quên được đứa con đã mất của mình trời sáng khi anh bình minh vừa dọi vào phòng tôi mở mắt lơ mơ nhìn xung quanh tia nắng hiền lành xuất hiện chiếu qua cửa dọi vào người tôi tôi đứng lên vươn vai đầy sức sống nhìn đồng hồ đoán là tiểu mai và tiểu lâm giờ vẫn chưa dậy tôi đi tất và nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng khi ăn sáng tiểu lâm cố tình nói to là mình muốn về nhà chủ nhà nghe thấy nhưng không nói gì nhìn bộ dạng của ông đầy vẻ trầm tư sau này khi tiểu lâm rời khỏi đây mọi người trở lại cuộc sống thường nhật của mình ông chủ nhà xem ra không được vui cho lắm tiểu lâm đi rồi mấy ngày liền ông đều t h ở ngắn than dài chiều tối tôi lang thang một mình ở ga tàu điện nhìn bức tường đá cẩm thạch tôi bất giác nhớ đến tiểu lâm bây giờ không biết nó như thế nào chắc là đang ăn bánh KFC nhớ đến bộ d i n g ăn u ố n của nó tôi lại không nhịn được cười tôi càng bực mình hơn khi tiểu lâm bỏ đi từ đó đến giờ không hề gọi một cú điện thoại thông báo gì cả tôi và tiểu mai mấy hôm nay đều nhớ đến nó cây áo đỏ quá trước mắt là một cái bóng màu đỏ tôi hơi ngạc nhiên lại là chỉ tưởng tượng mẫn cảm về màu sắc của phái nữ bắt đầu xuất hiện tôi muốn xem rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại có thể mà một cách lòe l ẹ t như vậy tôi lập tức giơ me n h lên điều chỉnh tiêu cự hy vọng đối phương không làm tôi thất vọng bỗng nhiên phát hiện đi bên cạnh người này lại là tiểu lâm thực sự là một điều ngạc nhiên không nói thành lời tôi cũng đang nhớ đến cô bé đó không ngờ có thể gặp được nó ở đây nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó tôi nghĩ người đi bên cạnh chắc là bố nó nghĩ trò cùng mới tí tuổi đầu mà đã học được cái trò bỏ nhà ra đi chắc khi về nhà thì nào bố mẹ nó cũng không bỏ qua cho đâu nhất định sẽ cho mấy roi v à đ i t tôi định ấn nút máy ảnh chụp họ làm kỷ niệm nhưng ai biết được đèn chụp chưa kịp lóe sáng thì tay tôi cảm thấy đau đau còn chưa kịp phản xạ lại thì m á y ảnh đã bị người ta cướp mất tôi có một chút sợ hãi lúc này mới phản ứng thì trong tay chỉ còn mỗi cái dây máy ảnh tôi vội vàng đuổi theo trở về nhà tôi buồn bã ngồi trong phòng khách nghĩ mình thật là đen đủi máy ảnh bị cướp mất may mà kịp thời truy đuổi đến cùng tuy máy ảnh lấy được về nhưng thằng trộm té ngã là máy ảnh rơi mấy lần trên đường phải làm thế nào đây làm sao giải thích được với tổng biên tập đây đành phải tự rút tiền của mình để mua đèn vậy tiểu mai ngồi bên cạnh vừa chửi m ắ n g thằng trộm q u a y ác vừa quên tôi đừng lo lắng chắc sếp cũng không đến nỗi vậy đâu ông chủ nhà bước vào phòng khách mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước bác à bác sao vậy tôi và tiểu mai đều nhìn ông thấy lo lắng tiến lại gần hỏi h a giọng ông trầm xuống tiểu lâm chết r ồ i lúc này ông thực sự hối hận đã nghĩ phải bảo vệ tiểu lâm cơ mà không ngờ cuối cùng vẫn ông giày vò mình cái gì tôi không dám tin vào chính tay của mình nghĩ đến người đàn ông mặc áo đỏ mà đã gặp trong ga tàu lúc đầu lại cứ nghĩ là bố của cô bé bây giờ nghĩ lại thì người đàn ông đó chính xác là con má giết người vẻ đáng yêu của tiểu lâm làm tôi càng hối hận hơn nếu lúc đó không đuổi theo thẳng trộm thì chắc chắn tiểu lâm đã không chết tôi vội vã xem có chuyện gì xảy ra ông chủ nhà kể lại tôi hôm đó người đi lại trên đường rất đông ai cũng vội vội vàng vàng lúc này ông nhìn sang bên trái chỗ cổng nhà ga thấy có một đám người xúm đông bay quanh nhau ông hiếu kỳ đến ngó xem và kinh ngạc phát hiện cảnh tượng quá quen b ả y đặt trước mắt tiểu lâm đã chết khung cảnh sao lại giống cơn mơ của ông đến vậy ông không thể nào kìm được những giọt nước mắt và trước mắt của ông cảnh tượng đứa con trai của mình mất cứ hiện lên tiểu mai tiến đến an ủi ông cô không kìm nén được sự xúc động của mình tôi bước ra từ hiệu rửa ảnh cũng chẳng biết nên vui hay nên mừng mặc dù máy ảnh bị nát bét số tiền sửa máy ảnh có thể mua được hai cái máy mới khi sửa máy ảnh tới phát hiện phim trong máy vẫn nguyên vẹn lại còn có thể rửa ra được mấy kiểu ảnh trong đó có cả ảnh của kẻ giết người chỉ có điều khi ấn nút chụp thì máy bị thẳng cướp bỏ chạy nên khi rửa ảnh ra không được nét lắm ông chủ nhà ngồi trên ghế rồi thở dài v à ông lại giận dối ông cái gì đây b à ngồi một mình trên ghế dù cho ông có xin lỗi như thế nào thì bà cũng không đồng ý không một cách nào khác ông đành ngồi bên cạnh và đánh một giấc ngon lành đột nhiên an mộng lại đến làm ông tỉnh giấc trong giấc mơ ông thấy tiểu lâm đến tìm ông cô bé tiến sát gần bà ông rồi trách sao ông biết trước sự việc mà không bảo nó ông bừng tỉnh và không làm sao có thể ngồi lại được nữa một mình ngồi trong phòng khách châm thuốc trong phòng chỉ thấy màu sáng nhấp nháy của đầu thuốc lá lúc này ông như đang sống trong sự trách móc và g i ằ n bản và cũng năm đó nếu không phải do sơ s u ấ t của mình thì con ông làm sao có thể chết được giờ lại đến sự việc này làm ông không ngừng t ự trách móc trong màn đêm đen tối những giọt lệ hối hận rơi xuống ông không bao giờ tha thứ cho mình mấy ngày sau đó mọi người đều sống trong cảnh tiếc thương sự ra đi của tiểu lâm chính là nỗi đau day dứt trong tim của mỗi người đêm sau đó ông lại chợt tỉnh giấc khi gặp phải một cơn á c mộng khác lần này ông mơ thấy tiểu mai bị con ma sát hại ông xuống giường nhìn vợ rồi thở gấp ông thấy bất ổn nên quyết định tự mình bảo vệ tiểu mai t ố i đến ông theo dõi tiểu mai từng bước một ngay cả khi cô đứng ở tàu điện ngầm tiểu quyên ông thấy tiểu quyên trong bộ quần áo kỳ quặc lạc trong đám người ông liền dùng di động chụp lại hình tiểu quyên về đến nhà ông gọi tôi và tiểu mai đến rồi kể chuyện này mọi người cảm thấy thực sự bất ngờ có điều nghĩ cho cùng thì cũng có khả năng xảy ra việc này tiểu quyên luôn muốn thực hiện ước mơ của mình đó là trở thành một nhà văn vì vậy cô rất nỗ lực nhưng tất cả những điều cô lao tâm khổ tứ chỉ nhận được sự đau khổ và thất vọng lâu dần có thể do áp lực về tinh thần đã làm cô trở thành người mang hai loại tính cách cô khát vọng được giải thoát và được an ủi cho nên ban ngày cô là chính mình để b i ế t phải sáng tạo ra nhân vật anh đường đến đêm cô lại biến thành chính anh ta n h ư n g suy đoán cuối cùng cũng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi so sánh một chút quan hệ của mọi người với tiểu quyên cũng chỉ là mức bình thường mọi người đều trầm ngâm không nói mấy ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp chiều tối khi tiểu quyên ra khỏi nhà cũng là lúc chúng tôi bám theo dường như cô ta có cảm giác được sự khác lạ của chúng tôi tiểu mai và ông chủ nhà lập tức bám theo tiểu quyên tiểu mai nghĩ ra cách và cô nghi ngờ tiểu quyên có chứng cứ gì đó mà chúng tôi lại không biết biết theo dõi người khác là việc không hay lắm nhưng tiểu mai cứ k i ê n quyết biện pháp này nên tôi cũng không phản đối nữa mọi người bám theo cô ta mình tôi trở về nhà tiếp tục công việc của mình chẳng biết bao lâu khi tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối cũng đã chín giờ rồi tôi vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chẳng biết hai người điều tra thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa về lát nữa nhắn tin cho họ hỏi xem tình hình thế nào tôi vừa đi vừa suy nghĩ vậy nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang và phải đi qua phòng của chủ nhà có thể là hôm nay vội vàng ra ngoài ông quên đóng kín cửa một khe sáng lóe ra từ trong phòng tôi lướt nhìn qua khe cửa và như bị xe đánh ngang đầu tôi nhìn thấy một bộ sừng người nghĩ là mình nhìn nhầm tôi đi giật lùi mấy bước lần theo cánh cửa nhìn lại xem thế nào lần này thì thực sự nhìn thấy rất rõ đúng là một bộ xương khô đang ngồi trên ghế bên cạnh là chiếc đèn bàn vẫn sáng rực lên trời tôi vội bịt miệng lại đ ể ngăn tiếng thét kinh hoàng của mình nhưng sao trong phòng ông lại có bộ xương khô đấy nhỉ nhìn bộ xương như đang ngồi chờ ai đó lẽ nào tôi bỏ chạy cảnh tượng quá kinh khủng tôi biết được là c h â n tôi mềm nhún ra đứng không vững trời ơi tiếng ngã to quá sẽ làm kinh động đến nó tôi sợ hãi nằm im trên sàn nhà tôi cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào khe cửa chỉ sợ bộ xương đó đột ngột cử động một trận do ngoài cửa sổ ả n h lang thổi đến làm cho cánh cửa lại càng mở rộng hơn tôi nín thở sợ hãi mỗi giây qua đi sự sợ hãi trong lòng tôi như cấp số nhân tôi vẫn không dám động đậy chỉ sợ phát ra tiếng động gì đó sẽ làm kinh động đến bộ x ư ơ n g mà thôi gió vẫn nhẹ nhàng thôi qua tôi có hơi rùng mình cảm giác như có một làn gió lạnh đi qua gió thổi nhẹ vào cánh cửa làm tôi thực sự không dám nhìn vào trong cuối cùng thì tiếng cánh cửa cũng tan biến và cũng chẳng có thêm động tĩnh gì tôi mở to mắt từ từ và thấy cánh cửa đã được mở ra bộ x ư ơ n g vẫn ngồi bất động ở đó tôi sợ hãi nhìn vào trong phòng tôi biết đâu đó quanh đây t h ế nào cũng có một bí mật có thể là liên quan đến con ma giết người không biết tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy tôi nhìn lại vào trong phòng lúc này tuy tôi có một chút do dự nhưng do thói quen nghề nghiệp đã thôi thúc tôi là phải xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tôi hít thật sâu rồi tự c h â n tĩnh lại đứng dậy tôi thật sự muốn vào để điều tra bộ xương trên ghế vẫn cứ ngồi một cách lặng lẽ hai hốc mắt như nhìn về phía trước n h ữ n g ánh sáng le lói từ cái đèn bàn làm cho không khí trong căn phòng càng hư hư ả o ả o bộ xương trắng lại càng mang một vẻ gì đó rất bình thản lưng tôi áp vào tường rồi cố lê từng bước về phía trước cái thảm tôi đang d ẫ m lên có cảm giác dính dớp tôi hít thật sâu trong phòng có mùi ẩm mốc đậm đặc khiến tôi nhăn mày lại là... mùi ở đây khó chịu thật không muốn hít cái thứ mùi này tôi đành phải nín thở nhưng chỉ được mấy giây là tôi không chịu nổi tôi dựa vào tường và l ê n nhanh toàn bộ căn phòng bộ xương vẫn hút sự chú ý của tôi nhất đồ đ ặ c ở đây trông rất cũ trên bề mặt đều là một lớp bụi dày đây là phòng của chủ nhà sao tôi không tin vào mắt mình lắm không ngờ một người ngày thường nhân từ ôn hòa thế mà phòng ông ta lại u ám đáng sợ đến vậy đặc biệt là hai hốc mắt như trừng trừng nhìn tôi càng nghĩ tôi lại không dám tiến thêm bước nào nữa đúng lúc này mất điện cả phòng là một màn đêm tối bao phủ ui trời tim tôi bỗng đập nhanh hơn và từng hồi sợ hãi nổi lên lúc này đây tôi chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa chỉ dựa vào đôi tai để nghe ngóng xung quanh thực sự rất yên ắng không biết bộ xương di động thì có phát ra âm thanh hay không âm thanh đó mới có thể đoán biết nó đang cử động hay không tôi lặng người đi bốn bề không hề nghe thấy một tiếng động gì trừ tiếng đập thỉnh thịch của t i m bỗng nhiên lại có điện ánh sáng bất chợt rời vào mắt tôi lấy tay che mắt nhìn trộm qua kẽ hở của ngón tay tôi thấy bộ xương vẫn ngồi bất động xem ra chẳng có gì đáng sợ đối với bộ xương khô chỉ biết ngồi mà thôi tôi nhìn xung quanh mọi thứ đều không có gì thay đổi cả lúc này tôi nhìn thấy ngay trước mặt có một cái bàn trên bàn có đặt một quyển nhật ký có thể khi bước vào phòng vì quá hoảng sợ nên tôi không để ý đến quyển nhật ký nhìn quyển nhật ký này chẳng khác gì những đồ vật trong phòng đó là cũng được phủ lên một lớp bụi tôi lại nhìn bộ xương rồi mới cầm quyển sổ đó là quyển nhật ký mười sáu ca bìa ra thật tôi đang đắn đo xem có nên xem quyển nhật ký đó hay không trong căn phòng như thế này mà lại tìm được quyển nhật ký như vậy là một điều rất lạ trực giác như mách bảo tôi toàn bộ bí mật nhất định nằm trong quyển nhật ký này tôi nghĩ vậy một khi đã bước vào căn phòng này thì còn sợ gì nữa cái tính hiếu kỳ của tôi càng dữ dội hơn sau một giây do dự tôi hít thật sâu nén không để tim đập dữ dội tôi nhẹ nhàng lật dở trang đầu tiên trang đầu tiên có dán ảnh gia đình ông chủ nhà người đứng bên trái là ông chủ nhà khi còn trẻ bên phải chắc là vợ ông rồi nhưng cái vẻ rất hiền từ ở giữa có lẽ là con họ một gia đình thật hạnh phúc xem ra quyển nhật ký này cũng đã lâu lắm rồi tôi nghĩ vì chủ nhà khoảng năm mươi rồi hơn người trong ảnh cũng khoảng mười mấy năm tôi xem nhanh các trang nhìn v à thời gian v i ế t nhật ký thì thực sự ngạc nhiên đến bất ngờ việc xảy ra cách đây hơn một năm tại sao chỉ có một năm thôi mà trông người chủ nhà lại già nhanh đến vậy như là tăng đến hai mươi tuổi tôi sốt ruột muốn biết được hồi kết nên giờ nhanh đến những trang sau nửa trước của nhật ký đều ghi lại những chuyện thường ngày đảm bảo mấy bài cuối cùng thể nào cũng có nguyên nhân của việc đã xảy ra lật dở một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được trang nhật ký đó quả nhiên trên trang giấy đó có viết vài chữ rất to con trai chết rồi vợ cũng chết rồi tôi chẳng còn gì cả không có ngày tháng viết chữ viết ngoái như không còn sức lực tôi lật dở về phía trước vài trang ngày tháng được ghi là ngày bốn tháng mười năm hai ngàn không trăm lẻ bốn tôi nhẹ nhàng phủi bụi bên trên t r a n g này có vẻ nhau và đổi thành màu vàng nhất định nó đã thấm đẫm nước mắt của người viết tôi đã hiểu tất cả hèn gì mà từ hồi tôi chuyển vào sống ở đây chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ nhà ra khỏi phòng chỉ nghe nói là sức khỏe của bà không được tốt cho lắm thì ra những cuộc cãi lộn an ủi và những lần cãi nhau giữa hai vợ chồng họ đều là do ông chủ nhà tưởng tượng nghĩ ra mà thôi bỗng nhiên ánh sáng in trên trang nhật ký đ ù n g đưa điều tôi nghĩ đến đầu tiên đó là bộ xương có thể chuyển động lòng can đảm của tôi bỗng biến mất không thể đón nhận bất cứ sự sợ hãi nào nữa tôi quay người nhìn bộ xương không hề chuyển động mà vẫn ngồi bất động chỗ đó nhưng vừa xảy ra chuyện gì không biết ánh đèn sao lại rung rinh tôi muốn đứng dậy nhưng không còn sức lực chỉ đủ sức lết về phía sau tôi n e m nép nhìn bộ xương không dám nhìn thẳng vì sợ sẽ nhìn thấy hai hốc mắt sâu thăm thẳm tôi lùi lại theo lối cũ đến cửa ra vào ra khỏi cửa tôi liền đứng dậy và chạy như một người điên tôi chạy ra khỏi khu nhà chân d ã rời trước cổng khu nhà có một cái xe taxi tôi lao đến cổng nhà ga tôi cần phải tìm thấy t i ể u mai nói thực sự tôi không còn tin tưởng khi cô ấy đi cùng với ông chủ nhà xuống xe tôi chạy thẳng vào nhà ga cả cái thành phố này có mười mấy điểm chờ tàu tôi không biết có thể gặp được họ ở đâu tôi tìm khắp nơi nhưng ở cái nơi trống vắng rộng lớn thế này chỉ có bóng của vài người khách và tiếng chân của tôi mà thôi tôi chạy qua mấy điểm chờ tàu vẫn không tìm đấy họ một sự sợ hãi và bất an hiện lên tôi không muốn nghĩ ngợi gì hết và chỉ cầu mong như tiểu mai được bình yên vô sự chị à chị có cần người đi cùng không một giọng khàn khàn vang lên t i ế p đó dường như có một bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay của tôi tôi giật bắn người và hét lên làm mấy người khách chở tàu quanh đó đảo mắt nhìn nhưng họ cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác tôi quay n g o a n người lại vừa nghĩ sẽ tán mạnh vào đối phương tiểu quyên sao lại là cô có cần người giúp đỡ không tiểu quyên tiến sát gần tôi trước một mặt của cô ý có nét gì đó khó coi tôi mỉm cười tôi không dám tin đây là tiểu quyên mà mình đã từng quen tôi còn ngửi thấy mùi rượu nồng n ạ c trên người cô ấy khuôn mặt đẹp quá tối nay anh đây sẽ làm cho em thoải mái tẹt g a một bữa tiểu quyên mắt lim dim nhìn tôi giơ tay gia định quấy rối liền bị tôi hất ra ôi đành đá thế càng ấy anh đây lại càng thích tiểu quyên hất hất bộ tóc ngắn làm ra vẻ một người đàn ông trời ạ tôi trợn m ặ t không dám tin vào mắt mình nữa tiểu quyên nội tâm sâu sắc sao lại biến thành như thế này lúc này tôi để ý đến sợi dây xương bỏ đeo vào cổ cô chột dạ tôi liên tưởng ngay đến anh đường nhân vật chính cho bộ tiểu thuyết mà cô đang sáng tác cái dây chuyền này nhất định là có tà i khí tôi nghĩ tôi nhìn khá kỹ tiểu quyên sao cô hóa trang trông giống anh đường trong tiểu thuyết đến vậy nếu là thật như vậy thì cô đang mắc phải căn bệnh tự k ỳ ám thị nhưng hiện tại tôi cũng không thể có được kết luận đó cô là ai tôi hỏi tiểu quyên t ô i em có thể gọi anh là anh đường tiểu quyên cười lớn không hề để ý đến người x u n g quanh tôi hỏi lại người người có thật là tiểu quyên không nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đường trong tiểu thuyết đã từng giết người tôi đã nói rồi tôi cũng phải là tiểu quyên đừng nhắc đến cô ta nữa tiểu quyên làm bộ mặt dài thượt ra nói với tôi một cách lạnh lùng rồi bỏ đi anh đường tôi xông đến chỗ tiểu quyên và gọi một tiếng hả tiểu quyên quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu cô quay người kéo theo cái dây sưng bò cũng lắc ra khỏi áo tôi nhanh chóng túm lấy cái dây đó rồi r ứ t phăng nó ra À t i ể u quyền đau hét lên một tiếng trên cổ cô hiện ra một vệt máu như hình một sợi dây chuyền t i ể u quyền sao cô lại ở đây tôi hy vọng cách đó của tôi có tác dụng tôi đã từng xem một quyển sách tâm lý học về bệnh tự kỷ ám thị là một người luôn coi mình là một người khác có thể dùng biện pháp làm mất đi những sự vật tồn tại trong tính cách thứ hai để tạm thời khôi phục lại trạng thái ban đầu tiểu q u y ề n lùi lại mấy bước sờ l ê n ngực và không thấy sợi dây chuyền đâu ánh mắt ghê gớm lúc t r ư ớ c của cô bỗng hiền hòa trở lại lúc này đây cô lại chính là người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên thẫn thờ không nói một lời nào chị chị làm sao vậy tôi l u n g t u n g vì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này chẳng biết tiếp theo đó là những gì sẽ xảy ra không ngờ rằng tiểu q u y ề n h òa lên khóc nương nở điều này thực sự làm tôi bó tay chịu chết tôi kéo tiểu quyên vào một chỗ đưa chiếc khăn tay cho cô ta cũng không biết nên an ủi như thế nào đây tôi lại nhìn xung quanh trong lòng vẫn lo cho tiểu mẫn tiểu quyên sau khi khóc nức nở một lúc nói với giọng n h ẹ nhè tôi cũng không biết tại sao từ hồi viết quyển tiểu thuyết đó tôi bị thay đổi tính cách quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi tiểu quyên đã khóc đến đỏ cả mắt thấy cô ấy đã hồi tỉnh lại tôi liền hỏi có nhìn thấy tiểu mai đâu không tiểu mai tiểu mai chẳng phải là ở cùng với mọi người hay sao tiểu quyên nhẹ sở lên cổ nơi có b ệ t dây c h u y ể n hình máu tươi cô ấy ra ngoài cùng với chủ nhà nhưng đến giờ vẫn chưa về tôi không thể nào nói sự thật cho tiểu quyên được chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là họ đi theo dõi cô thế nên họ mới phải ra ngoài vì vậy tạm thời nói dối trước hay là tiểu Mai xảy ra chuyện gì rồi tiểu quyên hỏi gấp tôi cứ suy nghĩ có nên quyết định nói cho tiểu quyên chuyện vừa rồi tôi gặp hay không để cô có biện pháp đề phòng tôi biết còn mai giết người là ai rồi tôi vừa vội vàng đi vừa kể cho cô ấy nghe câu chuyện xảy ra tiểu quyên nghe xong n g c ũ thấy kinh hoàng cả hai chúng tôi đã liên tiếp tìm mấy điểm lên xe nhưng chẳng thu được kết quả gì tôi càng lo lắng hơn gọi điện thoại cho tiểu mai thì máy đều bị tắt tôi thật sự không dám tưởng tượng ngộ n h ớ tiểu mai xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây gần đây lại xảy ra vụ ma giết người cho nên cả nhà ga trống vắng tôi bật tiểu quyên hét lên lo lắng tiếng hét rồi lại nghe sao trống vắng và cô đơn đến vậy chúng tôi ngó xung quanh đột nhiên một cánh tay nhanh chóng g ơ ra c u ố n nhanh cổ tôi bịt chắn l ê n miệng tôi bị bất ngờ t ì m tôi như muốn ngừng được tôi là tiểu quyên mai giết người đến rồi tiểu quyên nói nhỏ bên tai tôi t ì m tôi như một lần nữa thắt lại bị dọa đến khiếp cả người ở đằng kia ngón tay trắng mày c ủ a tiểu quyên chỉ vào cửa toa cửa toa tàu mở ra trong ga tàu ánh sáng rọi vào đá cầm thạch làm cái sân ga càng thêm lạnh lẽo thê lương một dáng người mặc quần áo màu đỏ tóc già đỏ ở trên đầu trông rất tự nhiên đó là chủ nhà đang bước ra khỏi toa xe với toàn thân đầy máu hai chúng tôi đều bịt miệng mình lại để không để tiếng hét cất lên tôi đã biết trước hắn là một trong những nghi can giết người nhưng giờ đây lại bị hắn dọa theo một kiểu khác tôi chưa từng tưởng tượng ra hắn sẽ giết người theo cách nào bước qua vạch vàng đợi tàu chủ nhà ngập ngừng nhìn xung quanh cả người màu đỏ như thoát ra khỏi cái thế giới toàn màu trắng xám này như là một âm hồn p h ả n phất tôi không nhìn thấy tiểu mai bên cạnh hắn tôi vội xông đến tiểu đình tiểu quyên vội xông tới như muốn kéo tôi lại nhưng vản áo quá nhỏ đã tuột khỏi tay cô cô không thể tung tôi lại được tôi chạy thẳng đến chỗ ông chủ nhà mỗi bước chạy tôi đều cảm nhận thấy rất rõ tiếng tim đập của mình mỗi bước chạy đều khiến tôi cảm thấy được khoảng cách gần ông ta hơn trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là không biết tiểu mai có được bình an vô sự hay không tiếng bước chân làm kinh động đến hắn hắn từ từ quay người lại mắt nheo nheo để đo khoảng cách đột nhiên mắt hắn rực lên như đang ở tư thế chuẩn bị chiến đấu nói cho tôi biết tiểu mai thế nào rồi có phải ông đã giết cô ấy rồi không tôi lao lên phía trước túm lấy tay và lay hắn đúng tiểu mai đã bị ta giết rồi hắn cười điên cuồng cả có người hắn n h ư s ụ p sôi lên hắn siết chặt cổ tôi với một sức mạnh ghê gớm tôi muốn dứt tay hắn ra nhưng không đủ sức tôi như bị một lưỡi dao c ư ớ p vào cổ vậy <cười> đối với hắn việc này là sự hưởng thụ cái cảm giác khi thấy ai đó chết từ từ t r o nỗi g n sợ hãi khụ khụ khụ tôi thấy khó thở không chờ thêm giây phút nào nữa tôi vừa đấm vừa đạp hắn ha, ha, ha, ha. hắn liếm một cách thích thú vào cái môi nứt nẻ bỗng nhiên hắn rút ra một lưỡi dao trong túi và lướt nhẹ qua mặt tôi ôi đừng đừng tôi thấy mình thở khó khăn hơn cả người tôi như không còn đủ sức hai cánh tay bất lực của tôi quở quàng đấm lung tung hắn từ t ử thu lại lưỡi dao và cứa nhẹ vào lưỡi của chính mình máu tứa ra hắn vội rụt lưỡi vào hít c h i ế máu đó chiếc quân dao vẫn còn mùi tanh của máu tôi d ã rời hai tay giơ lên mà kiệt sức rồi chỉ còn có thể đập n h ẹ vào sau lưng của hắn rồi ngạo quích xuống tôi lại cố d ơ hai tay lên và đánh vô thức vào người hắn lần này lại kẹp ngay vào bộ tóc giả k h ì tay thõng xuống kéo rơi c ả bộ tóc mờ ảo tôi cảm giác có người lắc mình tiếp đó là cảm giác mệt mỏi và hôn mê bất tận đêm xuống yên nhi tôi lại nằm mơ rồi lần này tôi mơ thấy tiểu mai bị sát hại ông chủ nhà ngồi trên ghế nghiêng như cái đầu chậm rãi nói với bộ xương bên cạnh này bà xem lạ không chứ sau cảnh ma giết người đều bị tôi mơ thấy nhỉ ông nắm chặt lấy tay bộ xương trông rất tình cảm tuy bà không nói được mắt bị mù nhưng tôi không ghét bà đâu bà yên tâm tôi sẽ chăm sóc bà hết cả đời bàn tay ông nhẹ nhàng xoa vào tay bộ xương với vẻ kiên quyết pha lẫn sự đồng tình xem tôi là bắt đầu nói những gì già rồi già rồi ông ta tự lấp liêu tôi bừng tỉnh sau giấc mộng nhìn xung quanh lại thấy mình đang nằm trên chính cái giường trong phòng mình mình có chuyện gì xảy ra vậy tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhưng cảm giác cổ rất đau tiểu mai đâu tôi nhớ ra rồi mình ra ngoài tìm tiểu mai nhưng chẳng hiểu sao không tìm được tiểu mai mà lại về nằm trong phòng thế này đúng rồi tiểu mai đi cùng với chủ nhà khi tôi tìm thấy chủ nhà thì không thấy tiểu mai đâu tôi bỗng dưng hoang mà không biết tiểu mai bây giờ ở đâu lại còn tiểu quyên nữa đúng rồi tôi đã bắt gặp cô ấy ở ga tàu điện ngầm tôi xuống giường cả người tôi sẽ lại đau nhức đến thế tôi khó khăn lắm mới đứng lên được bước không vững ra đến cửa không còn sức ngã sụp xuống đất bố có nói không vừa dứt lời thấy ông chủ nhà đứng ngay cạnh thúc tôi dậy ông đi đi lại lại mồm liên tục nói r i ờ i c h á n tôi quá hôm nay tôi sao vậy tự dưng lại quên beng đi là cháu sẽ đói nhỉ hiến tử bà đừng có bực mình n h a tôi sẽ không bỗng nhiên ông chạy nhanh đến quỳ trước bộ xương mắm răng mắm lợi nói nhất định lại là giấc mộng đáng chết lại gây chuyện rồi nhất định thôi được rồi chúng ta không nói về cái này ông ta như đứa trẻ mắc lỗi vậy khúm đúm đứng dậy yên tử bà đừng có giận nữa nhé là tôi sai rồi sau này không dám mơ nữa chỉ cần bà đừng giận tôi nữa là được ông cẩn thận đứng trước rồi xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của bộ xương à đúng rồi yến tử bà đợi một chút tôi đưa bà xem một vật này xem xong thì bà sẽ tin rằng sau này tôi không nằm mơ nữa ông nhớ đến một điều gì đó bà thấy rất vui nói xong với bộ x ư ơ n g ông lập tức quay người đ i về phía trước vừa bước được mấy bước ông lại quay đầu lại như không tin tưởng một điều gì đó nói với bộ x ư ơ n g yến tử bà nhất định phải đợi đây n h a tôi sẽ làm bà tin tôi thôi được rồi không nói nữa tôi biết bà sẽ thấy phiền với tôi tôi sẽ đi lấy nó cho bà xem ngay bây giờ ông đi về phía trước tôi làm sao thế này sao chả còn tí sức lực nào cả tôi lấy tay chống xuống đất đẩy người lên trấn tĩnh trấn tĩnh lại tôi hít thật sâu để thêm cho mình ít sức lực khi tôi đứng dậy lúc này đ ã c b i ệ hơn rồi tôi bám vào tường cái đầu cẩn thận ngó ra ngoài hành lang tối om đâu đó phàng phất tiếng của ông chủ nhà lần mò mãi mới đến được trước cửa phòng của tiểu quyên tôi không dám gõ vào cửa chỉ nhòm trộm qua lỗ khóa cửa hình như khóa rồi tôi hít m ộ t hơi lại tiểu quyên đã đưa tôi trở về nhưng tiểu quyên lại chẳng thấy mặt đâu trời ơi tôi thực sự không muốn nghĩ tiếp yến tử bà xem này đây chính là tóc giả của con bà giết người đấy bà có tin không ông giơ bộ tóc lên một cách khoái chí và nói với bà nhìn xem còn mai giết người đã chết rồi đây là tóc của nó sau này tôi sẽ không mơ đến nó nữa ông ta đi thẳng đến bộ xương rồi đưa cho bộ xương xem bộ xương vẫn không nói gì làm sắc mặt của ông càng khó coi hơn h i ệ n t ự tôi sai rồi bà tha thứ cho tôi được không ông cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó đang xin lỗi và cứ lần sau sẽ không tái phạm bộ sương vẫn không nói gì yến tử tôi biết tôi sai rồi xin bà tha thứ cho tôi ông ta bắt đầu lo lắng trên mặt biểu lộ các cung bậc khác nhau của tình cảm bộ sương vẫn không nói gì rột cuộc bà muốn tôi phải làm sao tôi biết bà sắp rời bỏ tôi đúng không ông bắt đầu bực mình rớt rãi từ trong miệng cứ tuôn chảy ra khắp nơi xin bà đừng rời bỏ tôi tôi sẽ thay đổi nhất định sẽ thay đổi ông giơ tay ra và nắm nhẹ vào bàn tay bộ x ư ơ n g bỗng nhiên ông giật bắn ra ngoài như bị ai đó cự tuyệt yến tử tôi nhất định sẽ không để bà rời bỏ tôi đâu ông giang hai tay ra khom người chắn bên trái bên phải như muốn ngăn không cho người khác đi qua đứng trước bộ x ư ơ n g ông nhìn với vẻ đầy xúc động hai con mắt như chứa đựng tình yêu sâu đậm đột nhiên ông quỳ xuống rồi nghiêng về phía trước nắm chặt lấy bộ xương rào rào cả bộ xương đổ xuống cái đầu lâu đập vào mặt những mảnh xương đập liên tiếp vào sống mũi rắc rắc cái sống mũi của ông đã bị gãy ông cứng đơ người á hốc mồm và không dám tin vào cảnh tượng trước mắt máu nóng h ổ i từ mũi chảy xuống dưới cằm rồi rơi xuống đất sao lại là bộ xương ông không dám tin đ ỡ đ ỡ n nhìn vào những cúc xương vương trên đất ông đau đơn sững sờ nhìn cái đầu lâu l a n trên đất tiếp đến là những ký ức đã được giấu kỹ ở nơi sâu thẳm trong đầu bỗng nhiên hiện lên rõ một một a một tiếng hét t h ậ t đàm bao chùm cả nhà ga ai cũng đều bị làm cho hết hồn và quay đầu nhìn thấy trên sân ga đầy máu là máu và một cái đầu l a n lông lốc trên hành lang con y ế n tử thét lên một tiếng ông nâng đầu v ỡ lên tâm can như thắt lại ký ức đ ầ u đơn đó làm những giọt mắt đau khổ lăn dài trên mặt lúc đó lại một ký ức khác xuất hiện trong nhà ga ông mặc cả bộ quần áo màu đỏ đầu đội tóc giả tay cầm dao len lòi trong dòng người là một cảnh tượng trong trí nhớ của ông tiểu lâm sợ hãi chạy về phía trước ông xông lên phía trước ôm lấy nó đây chính là đứa bé mà ông trời ban tặng cho ông ông nhất định không để cho nó chạy lung tung không ngờ con bé tự dưng hét to lên v à b ả o ông là ma giết người liền sau đó là cảnh sát bám đuổi theo vì không để tiểu lâm tiết lộ bí mật của mình con dao ông cầm trên tay đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của cô bé ông đau khổ đập đầu xuống dưới đấy bỏ đầu bứt tai như điên rớt dãi trong mồm liên tiếp t u é ra ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn ông vụt chạy ra ngoài như một kẻ điên hà tiểu đình và vương thổ ở cùng một tầng cái chết của vương thổ làm cô bất an nhất là những lần đi qua phòng của anh cô thường cúi đầu đi thật nhanh đã sang đ â u thời tiết bắt đầu lạnh dần sau khi đi làm về cô vội vội vàng vàng mở cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng cảm giác chỉ có trong nhà của mình mới là an toàn nhất trong phòng rất lạnh mặc dù có máy sưởi nhưng không biết tại sao cảm giác bên ngoài lại ấm áp trong khi trong phòng bị lạnh đến thấu xương cô ngồi trên giường hít nhẹ một luồng ơi trong đêm tối những làn xương n h ẹ nhẹ ẩn hiện có thể do máy sưởi vẫn chưa đủ nhiệt cô quay người muốn uống một cốc nước nóng đúng lúc này cô thấy cánh cửa kính cửa sổ lắc lư như có ai ở ngoài lắc như vậy trong căn phòng yên tĩnh này âm thanh lắng động gấp rút đột ngột đến khiến người ta ngạc nhiên cô đăm đăm nhìn vào cửa sổ và không dám rời khỏi chỗ ngồi hình như rất lâu rồi cô mới để ý và hiểu ra rằng lá cây lắc lư được là nhờ gió cô dừng phía trước bàn cầm quyển sách mà cô thích đó là tồn tại và hư vô cô không tin vào chân lý đúng đắn của sự tồn tại nhưng lần này thì cô lại tin thực sự suy nghĩ có hay không mối liên hệ giữa vương thổ và cái tù đọc một lúc cô thấy hơi mệt ngồi tựa vào ghế để nghỉ h a i cửa sổ gió vẫn cứ gào thét từng ngồi gió gào thét thổi làm cho cô vô cùng sợ hãi cô mở một khúc nhạc nhẹ để có thể làm cho thần kinh được thư giãn trong khúc nhạc nhẹ nhàng làm nỗi sợ hãi của cô biến mất chỉ còn lại màn đêm cô đơn và những cơn gió gầm r ú bên ngoài đường như vô cùng bé nhỏ nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng khiến cô có một chút gì đó trầm tư xoẹt xoẹt tiếng đĩa vấp chói vào tai cô như có ai gõ cửa cô sợ hãi với tiếng động này nghe kỹ lại phát hiện vẫn có tiếng nhạc không vang n h ư có tiết tấu đĩa vẫn cứ quay nếu không có tiếng nhạc thì chắc chỉ nghe thấy tiếng cửa đập bên ngoài cô đứng trước cửa lấy hết sức hét lên hay đó giọng c ủ a thất thanh đến nỗi chính mình cũng thấy khó nghe bởi tiếng hét này tôi triệu cường đây thế vào đi nghe thấy rằng của triệu cường cố yên tâm hơn nhiều triệu cường là người bình thường không thích nói chuyện lắm nhưng rất thật thà phải nói anh ấy là người rất đặc biệt không biết muốn như thế này có chuyện gì mà đến tìm cô cô mở cửa chỉ thấy vương thổ đang đứng nhìn c h ậ m c h ậ m vào cô các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh chuyện ma duy ly hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện